các bạn đang nghe tại đọc audio.net bình luôn đắc bọn nói tiếp con đúng là người quê gốc viễn châu nhưng từ lâu con đã sinh sống ở phù hà hành nghề thầy pháp còn tên chín nên người ta gọi con là thầy chín cụ hoàn bỗng giật thót mình tạch run run chỉ vào bính rồi nói cậu nói sao cậu là thầy chín ở phù hà cậu nói thật chứ bính gật đầu cụ hoàn nói tiếp Không phải là cả nhà cậu trên dưới 8 người đã bị chết trong vụ cháy nhà rồi hay sao? Bình thất thần, lòng buồn bã cúi mặt đáp. Dạ phải, cả nhà con đã chết trong vụ cháy hôm đó, nhưng không phải chết cháy mà là có người giết rồi đốt nhà phi tang. Nhìn thấy cụ hoàn có đôi chút hoàng sợ, đứng liền trấn an. Cụ bình tĩnh, con còn sống, không phải là ma đâu. Quả thực cả nhà con trên dưới 8 người, nhưng sáng hôm ấy con mới nhận thêm một người làm để chăm sóc mẹ già đau yếu có lẽ bọn chúng chưa biết nên đếm được tám xác người cứ nghĩ rằng đã giết hết cả nhà con và không truy tìm nữa và cũng có lẽ vì như vậy mà con còn sống bình yên đến bây giờ cụ hoan nghe thấy liền thay đổi sắc mặt mũi lòng ăn hồi bính khốn nạn cho thầy nhưng tại sao thầy lại bị bọn nó truy sát tới mức này bính đáp cụ cứ gọi con là thằng bính con không muốn nhắc lại cái tên chín nữa thằng chín đã chết trong đám cháy năm rồi uống thêm một ngụm nước bính kể ở phù hà có một phú gia họ trần Tên Trần Quốc Bảo, tổ tiên ông ấy từng làm tế chức thiếu phó dưới triều Nguyễn. Dòng họ ông ấy bốn đời giống vinh hoa phu quý và rất có quyền lực. Phủ Hoa là vùng đất địa linh nhân kiệt, từng sinh ra nhiều vị quan nhất phẩm, nhị phẩm của triều đình. Trong số đó thì họ Trần của Phú Gia Trần Quốc Bảo là được trọng vọng nhất. Cụ Hoa nói, ta biết Trần Đại Phú Gia, nhưng hắn thì có liên quan gì đến bi kịch của nhà cầu? Bính kể Câu chuyện của Thầy chín vì tới đời của hắn không được làm quan chức trong triều chỉ là một phú gia nên hắn không cam tâm ngày đêm lo lót chạy cho mình một chức quan nhưng triều đình nhà nguyễn hiện nay đang rơi vào cảnh mất quyền lực vua chúa giờ chỉ còn là quan dối trong phương tây nên không cần thêm quan chức trong triều ấy thế mà nhiều tên quan lại tham lam lừa tiền của hắn rồi bặt vô âm tín vừa mất tiền vừa mất sức nên hắn quyết tâm xoay chuyển vận mệnh của mình vào một ngày của năm năm trước hắn mời một thầy địa lý người trung quốc đến nhà mình để xem lại phong thủy vận mệnh của gia tộc thầy tàu ấy ở liền bảy ngày trong nhà hắn và xem khắp xung quanh từ nhà cửa đến khu mộ gia tộc đến ngày thứ bảy ông thầy tàu nói với hắn rằng thời gian không gì là vĩnh cửu lòng mạch cũng như vậy trước đây nhà của ông được xây trên lòng mạch trải qua hơn một trăm năm hưng thịnh cho đến giờ lòng mạch đã thay đổi hiện tại vận khí gia đình ông chưa đến mức phải thiệt hại tài sản nhưng con đường công danh thì đứt đoạn ngay từ đời của ông tên phú gia hốt hoảng nói không thể nào tại sao lòng mạch lại thay đổi hiện giờ nó đã đổ đi đâu Thế tàu đáp, trời đất vận động không ngừng, trên trời tinh tú không ngừng chuyển động, dưới đất, mặt đất vẫn luôn luôn di chuyển, nơi tiến gần vào nhau, nơi lại tách ra nhau. Dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất, sau mấy mươi năm có thể đổi hướng, lòng mạch cũng vì thế mà thay đổi. Vì lòng mạch thay đổi nên mới tạo ra sự thịnh suy của một con người, một gia tộc, hay nói rộng ra là cả một triều đại. Ở Trung Hoa, nhà thương hưng thịnh hơn 600 năm, nhưng khi đến tay vui trụ thì lại sụp đổ nhường cho nhà tru tiếp tục trị vì 800 năm. Đó cũng là do lòng mạch của nhà thương đã mất, nhà tru được hưởng ân phúc trời ban. Lòng mạch mất đi là điều không thể tránh khỏi. Nếu ngoan cố giữ lại lòng mạch cho riêng mình là trái với thiên ý, có thể phải trả một cái giá vô cùng đắt. Tên Phú gia lùng bùng cả hai tay, nhưng khi nghe thầy Tàu nói cố giữ lại lòng mạch thì lại nói. Thầy nói lòng mạch có thể giữ lại, có thật hay không, giữ bằng cách nào? Thầy Tàu đưa mắt nhìn tên Phú gia nhíu mày lại rồi hỏi đúng là có thể giữ lại long mạch thậm chí là độc chiếm long mạch giữ làm của riêng nhưng anh hỏi để làm gì tên phú gia nghe thấy liền mừng thầm trong bụng rồi nói tôi muốn chiếm cái long mạch của làng này Thầy tàu sừng sốt hét vào mặt của hắn người bị điên rồi hay sao độc chiếm long mạch là chuyện trái với thiên ý làm không xong là đại họa rước vào thân nếu có thành công thì cũng phải trả một cái giá rất đắt nếu ta giúp người thì cũng phải giảm 10 năm dương thọ Thế thể tàu có vẻ tức giận, ý không muốn giúp hắn thì hắn rời chó khiêu khích. Trước đây tôi thường nghe mọi người tán dương rằng các đạo sĩ người Trung Quốc là các bậc đại tài, đạo hạnh cao thâm, có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh. Tôi cũng nghe người ta nói trước đây bên cạnh những vua chúa của Trung Quốc, thường có những đạo sĩ giữ đến chức thừa tướng, là người giúp vua quyết định mọi việc lớn nhỏ. Thành bại sinh tử của cả vương triều đều nằm trong tay của họ. Chả phải khương tử Nha phò Chu vụ vương, cơ phát phạt trộ, lập ra nhà chô. Khổng Minh ra Cát lượng phò lưu bị, lập ra nhà Tây Hán, tạo thế chân vạc. Hay lưu Bá ôn giúp vua nhà Minh là chung nguyên Chương từ một tên chăn trâu trở thành một vị vua hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.